238 lời nói Đừng nghe những ai nói xấu lẫn nhau và nói tốt về bạn. Cách tốt nhất để thu hút tình yêu của kẻ khác là phớt lờ đi những khuyết điểm của họ và chỉ nói về những phẩm chất tốt đẹp của họ. Nếu bạn muốn phán xét tôi, bạn phải đặt chính bạn vào vị trí của tôi. Đối với những người nhân ái, thật khó mà tưởng tượng rằng kẻ khác có thể là xấu ác. Cũng như vậy, những người xấu ác thấy khó mà tưởng tượng rằng những người khác có thể tốt. Trong một cuộc tranh cãi, chân lý bị đánh mất. Kẻ khôn ngoan hơn là kẻ đầu tiên ngừng một cuộc tranh cãi. Chú rể, cách tốt nhất để thu hút tình yêu của kẻ khác là phớt lờ đi những khuyết điểm của họ và chỉ nói về những phẩm chất tốt đẹp của họ. Có lẽ thay chữ tình yêu bằng chữ cạn tình thì sẽ chính xác hơn. Tâm lý chung của con người là muốn người khác thể cái tốt của mình và lỡ đi cái xấu của mình. Tuy nhiên, muốn được người khác yêu thương một cách chân thực, tận đáy lòng thì chừng đó chưa đủ. Mặt khác, ta cần phân biệt loại đắc nhân tâm giả dối và sự thu phục lòng người chân chính.